2.3 Diêu mật rót trà đang muốn bưng đến cho tạ đoạt thạch Vừa nghe được lời của ông Tay run lên làm nước trà bắn tung tóe trên mu bàn tay Nàng lập tức á một tiếng Nóng không Tạ đoạt thạch thấy nước trà trong tay diêu mật bắn tung tóe, Trong lòng cười thầm Nhìn đi Vừa nghe để đằng nhi chọn một người Tiểu mật liền khẩn trương Sợ nó không chọn nàng Ông miệng thì hỏi Tay đã sớm nắm lấy bàn tay của diêu mật kiểm tra nước tràn này chỉ ấm không tính là rất nóng nhưng yêu mật thấy tạ đoạt thạch quan tâm đến mình thì vội vàng la ầm lên đau quá đi mất tạ đoạt thạch vừa nghe xong liền nôn nóng phân phó đám người mạnh bà tử mau sai người mang một chậu nước lạnh đến đây để tiểu mật ngâm tay tránh bị mưng thành bọc nước nhớ mang thêm thuốc mỡ mạnh bà tử cực kỳ phẫn nộ được lắm ngày hôm qua thì đấm lưng xước ra khiến lão tướng quân thổi khí Ngày hôm nay thì, bị bỏng, để được rảnh tay khỏi đấm lưng, lại vẫn khiến lão tướng quân thương xót. Người nào không rõ còn tưởng ngươi đang quyến rũ lão tướng quân đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyện audio mới .com Ai ui, nàng cứ quyết rũ lão tướng quân đấy thì sao? Một bà tử thì nên làm tốt nhiệm vụ của bà tử đi, đừng nhìn trộm lão tướng quân của chúng ta được không? Sử tố nhi lạnh nhạt thờ ơ. Sớm đã nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Mạnh Bà Tử, nàng cũng rất khó chịu đây này, sao lại có người như vậy chứ? Chủ nhân sai đi lấy thuốc mỡ, mà lại không chịu nhúc nhích đứng yên như cái cột nhà thế hả? Tạ đằng thấy tạ đoạt thạch cầm tay riêu mật, không hiểu sao lại nhìn không thuận mắt, nhịn không được, hộ một tiếng, chừng mắt với Mạnh Bà Tử, sao còn chưa đi lấy thuốc? Mạnh Bà Tử khóc lóc thảm thiết trong lòng, lửa giận ngút trời, nào ai chuẩn bị nước trà nóng đâu? cùng lắm thì chỉ âm ấm thôi sao làm vòng ra được chứ lại còn nóng đến nỗi phải bôi thuốc chị thương luôn nghe thấy giọng điệu khó chịu của tạ đằng yêu mật liền ngẩng đầu lên liếc hắn một cái vừa vặn chạm chúng gương mặt không biểu cảm của hắn đang chừng nhìn lại nàng lập tức giật nảy mình ta có chỗ nào đắc tội hắn ư thôi không chấp ngươi tới tuổi thành thân mà vẫn còn độc thân khó trách sao tính tình lại quái dị đợi đến khi bà nội nạp vợ cho ngươi Phu thê ân ái, chắc chắn sẽ bình thường trở lại ngay ấy mà Mắt nhìn tạ đoạt thạch cầm tay Diêu mật Mạnh bà tử hậm hực lui xuống Tạ đằng mới tán dốc vài ba câu đã nghe tiếng cười vọng vào từ ngoài cửa Một trong những tiếng cười đó là âm thanh của Đức Hưng Quận Chúa Hắn đành phải dừng lại, tự mình tìm chỗ ngồi A, cháu dâu tới rồi Diêu mật lui về đứng sau lưng tạ đoạt thạch Tay áo run run tay trái luồn vào trong ống tay áo lấy nắm lấy một tờ giấy được vo tròn, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Thấy mạnh uyển cầm và cố mị tuyết dẫn một người con gái xinh đẹp tiến vào, nàng vừa quan sát tỉ mỉ vừa nháy mắt với Sử Tú Nhi và Phạm Tinh, dung mạo cháu dâu chúng ta cũng không tệ, không biết tính tình thế nào nhỉ. Sử Tú Nhi và Phạm Tinh cũng kích động, trước đây các nàng cho rằng nếu như làm lão phu nhân của phủ tướng quân, Còn huynh đệ tạ đằng thì cưới công chúa, quận chúa các loại, e rằng các nàng sẽ bị cháu dâu chèn ép. Nhưng tối hôm qua nghĩ lại, các nàng lại cảm thấy nếu tạ đằng lấy một quận chúa, các nàng làm thái bà bà sẽ vô cùng nở mày nở mặt. Sau này đi dự tiệc, dẫn theo quận chúa lên đài sẽ vô cùng uy phong. Diêu mật cho rằng, nếu các nàng thông qua quận chúa mượn sức lực của hoàng thất đi lên làm lão phu nhân phủ tướng quân, vị trí ấy là tối cao nhất. Nghĩ lại lúc ông cháu tạ ra từ Biên Cương trở về, hoàng đế thấy phủ tướng quân ngay cả một nữ quyến cũng không có, lúc ấy liền tuyển chọn 10 cung nữ tính tặng cho ông cháu tạ ra nạp thiếp, thậm chí còn nói qua, huynh đệ tạ đằng có thể tự do lấy danh môn quý nữ làm vợ, khai chi tán diệp cho phủ tướng quân, tạ đoạt thạch tuổi cao cường tráng cũng nên tái giá. Lúc ấy ông cháu tạ đoạt thạch không để ý trong lòng, Một mực từ chối ý tốt của vua Toàn bộ cung nữ bị trả về Một người cũng không giữ lại Diêu mật nghĩ Khi đó ông cháu tạ đoạt thạch vừa mới mất đi thân nhân Hiển nhiên không có lòng dạ nào lấy vợ lớn vợ nhỏ Bây giờ chuyện đã trôi qua Nếu Hoàng thất nhắc đến chuyện này một lần nữa Để tạ đoạt thạch cưới vợ Các nàng sẽ có cơ hội leo lên làm lão phu nhân Đức Hưng quận chúa vừa tiến vào Mắt nhìn ông cháu tạ đoạt thạch Lại quét qua Diêu mật Thấy chán nàng chưa hết sưng đỏ, lập tức tin ngay lời của Mạnh Uyển Cầm, cười ngoác tay, nghe nói phủ tướng quân mới tới một A Hoàn giống như A Vân Tỉ. Ta còn không tin, ai ngờ vừa nhìn qua một cái, quả là giống thật. Bên này nói chuyện, Mạnh bà tử đã mang thuốc mỡ đi vào, mắt thấy Đức Hương quận chúa nói chuyện với Diêu Mật, bà liền nháy mắt với Mạnh Uyển Cầm. Phu nhân thấy chưa, A Hoàn kia ức hiếp người khác, phải để Đức Hương quận chúa dạy cho A một bài học mới được. Mạnh Uyển cầm còn chưa lên tiếng thì đã nghe Đức Hưng quận chúa dò hỏi tạ đoạt thạch, Lão tướng quân, A hoàn này vừa mắt ta, không bằng tặng nàng cho ta đi. Tuy nói rằng A hoàn này giống A vân, nhưng dù thế nào đi nữa cũng chỉ là một A hoàn, ta đừng đừng là một quận chúa đòi một A hoàn. Lão tướng quân dám không cho sao, tạ đoạt thạch nghe thấy lời nói của Đức Hưng quận chúa, lại nhìn không được liếc nhìn tạ đằng, thằng nhóc. Vợ của con thật là một nữ tử sinh đẹp nam gặp nam thích, nữ gặp nữ thích. Hôm qua la hãn đòi, hôm nay lại tới Đức hưng quận chúa đòi. Nếu con không lo giữ chặt, sớm muộn gì cũng bị người ta đòi đi đó. Thấy tạ đoạt thạch chỉ cười uống trà, không trả lời. Đức hưng quận chúa lại gắt giọng, lão tướng quân không nỡ. Nói xong lại chuyển hướng sang tạ đằng, hay là nên nói, tướng quân không nỡ. Diêu mật nhìn mạnh uyển cầm và cố mị tuyết. Lập tức đã hiểu ra, Đức Hương quận chúa rõ ràng là bị các nàng khích bác, không muốn nàng lở lại phủ tướng quân. Nhưng Đức Hương quận chúa không phải là người của phủ tướng quân, không thể nhúng tay vào chuyện của A Hoàn, nên buộc lòng phải mở miệng đòi mình. Chỉ cần mình rơi vào tay của nàng, nàng muốn mình trở thành như thế nào, chỉ là một câu nói. Tạ Thắng và Tạ Nam ngồi ở một góc cười hí hí xem cuộc vui, trao đổi ánh mắt với nhau, há há. Ngày hôm qua là kịch võ, hôm nay là kịch hát cho văn, không tồi không tồi, đều là kịch hay. Sự tố nhi và phạm tinh khẩn trương, Đức Hưng quận chúa mềm mại đáng yêu cầu sinh như thế này, lão tướng quân có thể không đồng ý sao? Diêu mật cũng quính lên, ngón tay gãi nhẹ lên tay của Đức Hưng quận chúa. Nhét viên giấy kia vào tay của nàng, lúc này mới nhẹ nhàng rút tay mình về, cười nói trừ phi quận chúa mang đến một a hoàn so với ta còn giống vân tiểu thư hơn để đổi lão tướng ưng mới chịu đồng ý lão tướng quân và tạ đằng không nỡ bỏ ta vì ta giống tạ vân mà không cần nhờ mạnh uyển cầm nói sau này cháu dâu ngươi phải luôn sáng suốt đừng để bị người khác lợi dụng đức hưng quận chúa bị nhét một viên giấy tròn vào tay mặc dù ngớ ra nhưng cũng lập tức buông tay diêu mật mượn cớ uống trà nâng tay che lại rất nhanh đã giấu được viên giấy Một màn hai người đưa giấy cho nhau có thể giấu được mạnh uyển cầm và cố mỹ tuyết, nhưng sao qua mắt được tạ đoạt thạch và huynh đệ tạ đằng? Tạ thắng và tạ nam, đại tẩu tương lai có ý gì à? Chẳng lẽ là cảm thấy mình đấu không lại với đức hương quận chúa, nên dứt khoát đưa giấy bày tỏ nỗi lòng, nguyện ý hai nữ chung một chồng. Đây chẳng phải là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, đó sao? Tạ đoạt thạch, ê, tiểu mật đây là... thú vị ư nhiên lại cấu kết với tình địch không biết đang có âm mưu gì đây tả đằng a hoàn gian giảo này lại đi thông đồng với đức hương quận chúa tư truyền cho nhau Rốt cuộc là muốn chơi trò gì đây hả là khách nữ không tiện ở lâu trong phòng nam chủ nhân nên rất nhanh đức hương quận chúa đã cáo từ tạ đoạt thạch ra khỏi phòng vào vườn ngắm hoa sau một lát đã cắt đuôi mạnh uyển cầm và cố mỹ tuyết Chạy ra sau một bụi hoa lấy tờ giấy nhỏ trong ống tay áo mở ra đọc kỹ. Chỉ thấy trên đó viết, phủ tướng quân ngoài tướng quân, còn có lão tướng quân. Đây là ý gì? Đức Hưng quận chúa ngẩn người, chưa kịp suy nghĩ những lời này. Đột nhiên cảm thấy bàn tay mình hơi ngứa, vừa cúi xuống nhìn. Trong lòng bàn tay là một con sâu vừa trắng lại vừa mập. Trên đầu con sâu có một chấm đen nhỏ, đang vui sướng ngửa đầu nhọn mông vào mặt nàng. À đức hưng quận chúa hét lên một tiếng ra sức vẫy tay làm cả con sâu và tờ giấy rơi xuống đất gấp gáp chạy về phía trước đã thấy mạnh uyển cầm và cố mỹ tuyết chạy tới hỏi sao vậy sao vậy nàng thở hổn hển nói có sâu nói xong nàng mới phát hiện tờ giấy nắm trong tay cũng không thấy đâu vội vàng quay lại tìm tìm một lúc lại thôi không tìm nữa bởi vì suy xét lại một chút Tờ giấy kia mặc dù khó hiểu nhưng cũng không phải cái gì quá bí hiểm, cho dù bị người khác nhặt được cũng không sao. Điều quan trọng bây giờ chính là phải tìm riêu mật để hỏi lời này là ý gì. Lúc này, tạ đoạt thạch cười tủng tìm nói với tạ đằng, la nhị đòi riêu mật, đức Hưng quận chúa cũng đòi nàng, lại để nàng chăm sóc ta, chỉ sợ lại có người đến đòi, không bằng để nàng hầu hà con vậy. Hầu hà con người khác nhìn vào biết nàng là người của con sẽ không dám mở miệng đòi nàng nữa tạ đằng muốn cự tuyệt quản gia đã đứng bên ngoài bẩm lão tướng quân lý phó tướng và nghiêm phó tướng tới chơi mau mời mau mời vừa nghe thấy hai lão bạn già tới chơi tạ đoạt thạch lỡ lờ lơ tạ đằng đứng lên nói mời bọn họ đến phòng luyện võ nơi đó rộng lớn có thể đồ dỡn được đôi chiêu tạ đoạt thạch vừa đi Ba huynh đệ tạ đằng cũng nhanh chóng tản sạch không còn một mống Mắt thấy trong phòng thoáng chốc đã yên tĩnh Người ngoài sẽ không vào Diêu mật nói thầm với Sử Tú Nhi và Phạm Tinh Các ngươi nói xem Đức hương quận chúa thấy những lời ta viết, Không biết có hiểu ý ta không nhỉ Phụ tướng quân ngoài tướng quân Còn có lão tướng quân Sử Tú Nhi vừa nghe xong liền không nhịn được cười ẩm lên Che miệng nói Giống như là nói Trong miếu ngoài một hòa thượng còn có một lão hòa thượng phạm tinh cũng cười chen miệng nói đức hưng quận chúa mà không hiểu chắc chắn sẽ tìm cơ hội hỏi ngươi các nàng đang tán chuyện quả nhiên đức Hương quận chúa ột tiểu a hoàn đến mời diêu mật nói là sợ dạo trong vườn nhàm chán nên muốn mời diêu mật đến nói chuyện phiếm diêu mật vừa nghe đã hiểu rõ trong lòng cười đi theo tiểu a hoàn đức Hương quận chúa muốn tự mình nói riêng với diêu mật tất nhiên là phải tìm cách xua đuổi mạnh uyển cầm và cố mỹ tuyết lập tức khéo léo nói rằng mình muốn dạo một mình trong vườn mạnh uyển cầm và cố mỹ tuyết thấy nàng sai người đi mời diêu mật cho là nàng muốn ngoan độc dạy dỗ diêu mật vài câu chỉ ngầm hiểu trong lòng cười nói quận chúa đã tới lão tướng quân đương nhiên sẽ giữ ngài ở lại dùng cơm chúng ta phải xuống phòng bếp kiểm tra một chút biết chắc rằng mạnh uyển cầm và cố mỹ tuyết đã đi khỏi Lúc này Đức Hương quận chúa mới cười nói với A Hoàn bên người Ngươi xem có phải hôm nay mạnh phu nhân niềm nở hơi quá đúng không A Hoàn kia lên tiếng Thật là quá khác so với mọi hôm Đức hưng quận chúa như đang đăng chiêu suy nghĩ Sau một hồi Thấy diêu mật đi tới Liền cho vài A Hoàn canh giữ ở bên ngoài lương đình Chỉ vào băng đá ở bên trong lương đình nói Ngồi xuống nói chuyện Quận chúa Nơi này không tiện nói chuyện không bằng ta dẫn ngài đến một nơi kín đáo từ từ nói chuyện. Diêu mật muốn nói lại không nói, nữa điều cũng không tiết lộ, hơi khó xử nhìn mấy A hoàn đứng canh bên ngoài lương đình. Đức Hương quận chúa thấy Diêu mật thần thần bí bí, cũng nổi lên hứng thú, sảng khoái nói, được, ngươi hãy dẫn đường. Lại căn dặn bọn A hoàn kia, các ngươi đợi ở chỗ này, ta và Diêu cô nương đi dạo chung quanh một chút. Bọn A hoàn biết Đức Hương quận chúa có tình ý với tạ đằng, Lúc này thấy nàng đi với diêu mật, cho là nàng muốn hỏi thăm vài điều về tạ đằng, cũng không để ý, nhất tề vâng lệnh. Rất nhanh, diêu mật đã dẫn Đức Hương quận chúa đến trước một bụi hoa cách ao xấu ngọc không xa, nhìn bốn phía không người. Lúc này mới gạt bụi hoa ra, kéo Đức Hương quận chúa chui vào. Bụi hoa này chính là bụi hoa tối hôm qua la hãn dẫn các nàng chui vào, bụi hoa um tùm rậm rạp. Nếu không phải có người cố tình ngồi xuống xuống đất dùng tay gạt bụi hoa nhìn vào trong, thì tuyệt đối không thể biết được bên trong có người. Đức Hưng quận chúa tò mò gẩy bụi hoa xem thử, nhìn khe hở bên trong bụi hoa. Lúc này mới phát hiện 12 bụi hoa được trồng thành một hình rỗng ruột. Bên trong trồng một vòng hoa nhỏ màu hồng. Cẩn thận nhìn lại, những nở gờ sắc hoa đỏ hồng uốn thành một hình trái tim. Trong nhất thời giật mình, đây là do ai trồng? Có phải là tạ đằng? nói xong liền cười tự diễu một tiếng, đương nhiên không thể nào là hắn, hắn lòng sắt đá như vậy. Diêu mật lặng lẽ nói, là La Hãn chồng. Đức Hưng quận chúa cũng biết chuyện theo đuổi Tả Vân năm đó của La Hãn, nghe được lời của Diêu mật, cảm thán một tiếng nói, La Hãn đúng là một người si tình. Có điều, sao ngươi lại biết rõ nơi này? Diêu mật quẩn bách, lái sang chuyện khác, quận chúa đã xem tờ giấy kia rồi chứ. Đức Hưng quận chúa vô cùng kinh ngạc, Diêu Mật chẳng qua chỉ là một A Hoàn, nhưng thái độ lại vô cùng bình tĩnh thản nhiên. Liếc mắt quan sát Diêu Mật một lúc rồi mới nói, đã xem qua, là ý gì? Là ý gì? Tạ đàng ở thư phòng nghĩ mãi không ra ý của Diêu Mật trong lời này là gì? Hắn cao mày nhìn đầy tớ tiểu đao hỏi, đây là ý gì? Ngươi nhìn ra chưa? Tiểu đao máy móc trả lời, phủ tướng quân có tướng quân ở. Vẫn còn một người ở là lão tướng quân Đi, ở không không lo đọc sách Một bụng đầy rơm rác Tạ đằng nhấc chân làm bộ muốn đạp tiểu đao Tiểu đao cười hì hì tránh né Liền thu chân lại gõ bàn nói Ngươi nếu đã không hiểu lời này ý là gì Đức hương quận chúa đương nhiên cũng không hiểu Nàng ta chắc chắn sẽ đi tìm tiểu đầu bếp kia Ngươi đi thám thính đi Nghe xem tiểu đầu bếp kia nói cái gì Nghe xong thì mau trở về đây báo cáo Tiểu đao thì thầm, ta hiểu lời này làm cái gì chứ. Nhưng mà hai ngày nay, trong phủ xảy ra rất nhiều chuyện. Huynh đệ Trần Vĩ Trần Minh cam đoan chắc chắn tướng quân thích tiểu đầu bếp, vốn còn chưa tin, bây giờ nhìn lại, hì hì, không tin không được. Tiểu đao lớn lên mắt cười mày vui, rất tốt để giao thiệp với mọi người. Tạ đằng thường ngày sai hắn làm việc, hắn cũng làm rất ổn thỏa. Nay nghe được lời của tạ đằng, sớm đã đứng nghiêm chỉnh nói tướng quân yên tâm theo tờ giấy nhỏ trong tay quận chúa nghe các nàng nói chuyện đối với ta mà nói chính là một dĩa đầy thức ăn ta đi nói xong bèo một tiếng nhảy ra ngoài cửa trước rất nhanh đã không thấy bóng dáng mặt trời ngày càng gắt tiểu đao ở trong vườn vòng tới vòng lui chỉ thấy mấy a hoàn bên người đức hưng quận chúa lại không tìm được đức Hưng quận chúa và diêu mật lẩm bẩm trong lòng trốn đi nơi nào rồi lại có chỗ ta tìm không ra sao trong lúc tiểu đao đi tới đi lui thiêu mật đã giải thích với đức hương quận chúa ý của tờ giấy kia là phủ tướng quân không chỉ có tướng quân chưa lấy vợ lão tướng quân cũng còn độc thân mà vừa nói vừa hơi đỏ mặt giọng cũng nhỏ đi quận chúa nếu có thể giúp đỡ chúng ta lên làm lão phu nhân chúng ta sẽ giúp tâm nguyện của quận chúa được hoàn thành làm phu nhân tướng quân các ngươi muốn gả cho lão tướng quân đức Hưng quận chúa không thể tin nhìn điêu mật nhị không được nói, thế nhưng lão tướng quân đã 68 tuổi, tuy là hắn ngừng càng già càng cay, e cũng cũng e cũng không thể đáp ứng hết ba người các ngươi. Mặt Diêu Mật càng lúc càng đỏ, miệng ấp a ấp úng, nhỏ giọng nói ra thân phận của nàng cùng Sử tối Nghi và Phạm Tinh, nói đến lúc không lấy được chồng. Lại bị biểu ca ghét bỏ, vành mắt liền đỏ lên, cúi đầu nói, tưởng có thể ở kinh thành chọn một vị hôn phu tốt không ngờ lại vô cùng khó khăn. Chúng ta chỉ sợ vừa đến tuổi sẽ bị qua cổ tùy tiện cho người ta làm tiếp. Bởi vậy ngoan hạ tâm lai muốn cùng gà cho lão tướng quân. Lão tướng quân là nghĩa hiệp tốt bụng, nếu biết chúng ta khó xử, chắc chắn sẽ giúp một tay. Nhưng chuyện này, vậy nếu chuyện này thành công, đến lúc đó ta chẳng phải gọi ngươi một tiếng thái bà bà. Đức Hưng Phật chú cảm giác sâu sắc được mình bị chơi khá đau. Nàng kiên nhẫn chịu đựng mới không bật cười Đúng vậy, đến lúc đó ngươi chính là cháu dâu của ta Tiêu mật suy nghĩ về thân phận của mình sau này Lập tức thay đổi sắc mặt Ra vẻ trường bối nói Tướng mạo của ta hơi giống Tạ Vân Có khá nhiều thuận lợi Tướng quân có khi sẽ xem ta là tiểu cô cô của hắn Khẳng định sẽ chịu nói chuyện với ta Nên nếu muốn thăm dò lòng của hắn Cũng không phải là quá khó Hơn nữa, sáng nay lão tướng quân còn nói Để cho ta sang phòng của tướng quân hầu hạ nữa đấy Diêu mật cam đoan Ta muốn làm bà nội của tướng quân Là trưởng bối của hắn Cho dù đến phòng hắn hầu hạ Cũng sẽ chú ý tránh bị nghi ngờ Quận chúa yên tâm Đức hưng quận chúa muốn lấy được tạ đằng Chỉ sợ vô kế khả thi Nghe được lời này của diêu mật Ánh mắt lập tức sáng lên Đắn đo một chút rồi nói Đã như vậy Các ngươi cứ hầu hạ lão tướng quân cho tốt đợi hắn cảm động liền cầu xin hắn ta sẽ tiến cung gặp hoàng hậu hoàng hậu luôn muốn tứ hôn cho lão tướng quân đến lúc đó nói ba a hoàn các ngươi có công hầu hạ liền ban thưởng hôn lễ với lão tướng quân cho các ngươi chỉ cần lão tướng quân không phản đối chuyện này sẽ thành công vậy cảm ơn quan chúa diêu mật vội vàng thi lễ ánh mắt lóe sáng long lanh mặc dù mới hai ngày nhưng nàng cảm giác được tạ đoạt thạch rất cưng chiều nàng trong lòng tin tưởng Chỉ cần cầu xin tạ đoạt thạch, tạ đoạt thạch sẽ đồng ý nạp các nàng, không để cho các nàng bị quan phủ tùy tiện với người. Nên lại nói, nếu có thể khiến người tạo ra tin đồn, rằng lão tướng quân sủng ái ba A hoàn bên người, có ý nạp các nàng, lại sợ ba đứa cháu trai của mình phản đối, nên nhất thời do dự không hành động. Lời đồn này truyền ra, tự nhiên sẽ có người đến khuyên giải ba huynh đệ tướng quân, khiến bọn họ phải hiếu thuận. Bằng lòng giúp lão tướng quân nạp vài chi kỷ an hưởng tuổi già Lão tướng quân nhất định sẽ tìm đến chúng ta hỏi Chúng ta sẽ nhân cơ hội đó cầu xin lão tướng quân Nếu chúng ta được lên làm lão phu nhân Nắm giữ ra sử phụ tướng quân trong tay Đương nhiên sẽ vội vàng giúp ba cháu trai cưới vợ Không sai không sai Muốn tạo thế Phải tung tin đồn Muốn quấy ao nước trong Phải đục nước béo cỏ Mới đạt được tâm nguyện Đức Hưng quận Chúa vỗ tay nói, chúng ta cùng nhau hợp tác, nhất định sẽ bắt được lão tướng quân và tướng quân. Diêu Mật gật đầu, nhỏ giọng nói, yên tâm, sau này ta tuyệt đối sẽ làm một bề trên sáng suốt, sẽ không để ngươi phải sớm sáng thỉnh an các loại, chỉ chơi nhạc cười đùa với ngươi. Nếu cháu trai tướng quân không nghe lời ức hiếp ngươi, ta thân là một trưởng bối, sẽ ra mặt xử lý giúp ngươi. Đức Hưng quận Chúa Lại nói về tạ đằng sau khi nhìn tiểu đao đi khỏi Lúc này lại mở tờ giấy ra nhìn xem Thấy kiểu chữ xinh đẹp Bất chi bất giác Liền đưa tờ giấy đến trước mũi người Tiểu đầu bếp này rất giỏi phun mê hương Không biết có phun vào tờ giấy này không nhỉ Hắn mới thoáng ngửi qua Lập tức hoảng sợ Gặp quỷ rồi Lẽ nào ta lại thích nàng phun mê hương Tối hôm trước bị phun mấy lần đã nghiệt Còn muốn được phun nữa ư